các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong niềm nhớ nhung đau xót mà không hề có một ai thương cảm. Cứ thể tất cả mọi thứ đều trở nên tàn hác vô cùng. Bóng Khải Khương càng lúc càng quất xa dần rồi bị mất trong dải sương chiều đang buông rơi trắng xóa. Nhưng giọt nước mắt của Kiều Vy vẫn đang còn rơi lạ cha. Cuôi lòng cô xót buốt tựa như ngàn nhát dao là sương khói, đã mang anh đi thật rồi. Có phải hạnh phúc của hai ta sẽ không bao giờ quay trở lại? Để rồi từ đây mãi mãi tận ngàn sau tình duyên ta vẫn cách trở buôn trùng. Anh có biết rằng hình bọc anh luôn tạo ra trong nỗi nhớ không bao giờ phai nhạt? Anh có biết điều ấy không? Anh có biết được không? như câu hỏi trong tiệm thơ Covid lại đang ẩm ẩm trỗi dậy. Cô đưa tay sợi ngực thì thấy trái tim mình Như chỉ còn một nửa. dòng máu trong cô như đang ngưng động. Là như cô cảm thấy cuộc sống cũng đang rời bỏ chính mình. Đang đau khổ buôn trùng. Thì bất chợt cô nghe tiếng của ai đó. Là tiếng khải khương. Đúng là tiếng khải Hương rồi. Nhưng, nhưng giọng nói ấy sao nghe mơ hồ xa xăm quá. Kiếp này chúng ta đã vô duyên vô phận. Mơ ước bao nhiêu rồi lại đớn đau. Như hoa lá lìa cành Em sầu đau ngàn lần Thì anh buồn đóng muốn thùa Em vui vẻ tươi cười Thì lòng anh được ấm áp Như giọt nắng ban mai Em lại sống như những bông hoa luôn vươn mình chồng anh bình minh rạng rỡ Anh xin lỗi em Anh đã có lỗi với em nhiều Anh không xứng đáng với tình cảm đó của em Đời nói văng vàng ấy vừa dứt Thì vì trật thấy xung quanh mình Gió lốc ở đâu cứ buồn ồn kéo đến Trời đất bỗng trở nên tối tăm hoang dại. Cô nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Khải Khương từ đâu đó vọng về theo tiếng gió. Lòng xót xa đau quặn, cô gọi tên người yêu trong buổi chiều rung tối mệt mộng. Khải Khương, Khải Khương, Khải Khương ơi, anh đừng bỏ em. Vì gà to cho tuyệt vọng, vì cô thấy cả bầu trời bỗng dưng đổ sập xuống đầu mình. Cô lấy sức bệnh sinh bắt dậy. Điện thờ dốc trong những tiếng ngỡ ngàng. Lại, lại là một giấc mơ ư. Kiều Vy cố định thoạt lại. Cô run run đưa bàn tay lên khẽ lau Những giọt mắt còn vương trên má. Mình, mình, mình, ở mình đang ở đâu? Kiều Vy đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh. Cô thấy hết sức ngạc nhiên Vì mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thủ. Đấy, đây, nơi đây là đâu? Đâu? Cô thầm buông một câu tự hỏi lòng Rồi bật răng cô nhớ lại Những chuyện vừa xảy ra với mình Trên đỉnh núi trùng phong Mình đã rơi ư Toàn thân đau y ẩm Kiểu vì thấy mình đang nằm Trên một phiến đá to Rêu phong xanh mướt Như chưa hết mơ hồ Cô liền xiết mạnh hai bàn tay vào nhau Và vẫn còn biết cái cảm giác đâu. mình Mình vẫn còn sống sao Xung quanh cô Cảnh bật im lềm heo hút Ngược mắt nhìn lên cao Bóng trang khuyết nửa vảnh Đang chênh chách Treo mỏm đầu non Phía xa hơn lác đác Mấy vị sao đang le lói những tia sáng yếu ớt Rõi thẳng xuống đôi mắt của cô Đang ước đỏ bị dụ mắt nhìn cho kỹ hơn Thì thấy bốn bè xung quanh đều là Những vách núi cao sừng sững Nhìn lên theo những vẹt sáng yêu ớt ấy Cô chỉ thấy sương khói Che khuất cả tầm mắt người Thế giới hiện tại, nó đã biến đi đâu mất rồi, không còn nữa. Cửu vi hoàng hốt thật sự, cô không biết là mình đang lạc vào thế giới nào. Đang thật thật không biết phải làm sao, thì bỗng dưng phía sau cô chợt vang lên một giọng nói. Chị tỉnh rồi ư. Cửu vi giật mình quay lại. Cô không thể ngờ được rằng trước mắt mình là một cậu bé. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi, với đôi mắt xoe tròn đang nhìn cô không chớp mắt. Quá mừng ngạc nhiên, Kiều Vy rụt dụ hỏi. Em, em là ai? Dòng cậu bé lanh lành vang lên. Chính em đã cứu chị đấy. Chị thật may mắn vì đã vướng vào những sợi dây leo nên mới có thể sống sót được. Nghe nói vậy, Kiều vì ngơ ngác nhìn lên những vách núi treo cao. Khắp bốn bè đều là dây leo chẳng chịt. Chính chúng đã cứu sống cô. Em chính em đã cứu chị ư? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net